Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net sớm rồi đẻ ra Cường Còn bà Huệ với ông Bảy Nghĩa lấy nhau khá muộn Và không biết có phải vì quá lứa lỡ thỉ Mà hai người không có được với nhau một mụn con Hơn hai chục năm qua Cường lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của tất cả mọi người trong gia đình Không phải thôi bởi chỉ có một mình anh là con cháu Trở lại với thực tại Cường ngồi thử người bên kế quan tài của bà nội Ở ngoài sân, nông Đức và chú Bảy Nghĩa đang uống rượu với mấy người hàng xóm. Mẹ và cô của anh đang lọ bọ sau bếp để nấu cơm. Trong nữa, họ cũng sẽ đi sắm sửa thêm những thứ còn thiếu cho đám tang ngày mai. Tuy trời tối, nhưng cũng có lác đác một vài người đến viếng. Cường thở từng hơi nặng nhọc. Trông thích như vậy trong liền an ủi người yêu. Có đặt tay lên vai của Cường mặt thì thẩm. Anh này! Chuyện sinh lão bệnh từ là điều không tránh khỏi Anh phải bình tĩnh Xúc lại tinh thần thì bà nội mới ra đi được chứ Anh biết rồi Thì em xuống bếp coi phụ mẹ anh với cô Huệ đi Đêm này chắc anh phải thức đêm để canh quan tài của bà đó Xuyên nữa thì quên mất Em xuống phụ cô đây Anh phải nhớ lời của em đấy Nói xong Trâm lưỡng thứng bước xuống nhà dưới Căn bếp và nhà vệ sinh theo kiểu thôn quê Cho nên tách biển với khu ở chính phía trước Chờ hết còn có 4 năm cây chuối Ở khoảng giữa ngăn cách Cho nên lần nào về đây Trầm cũng khá e ngại khi đi qua Ấy vậy mà lúc ra đến nơi cô giật mình Bởi không hề trông thích cây chuối đâu nữa Thay vào đó là một cái chuồng bò Mới được xê lên Nhân tiện trông thấy bà Dương ở đó Trầm liền hỏi Cô Dương ơi Mấy cây chuối không còn nữa hả Ờ không còn nữa Mấy hơn 2 tuần trước thằng Bảy Nghĩa nó làm chuồng Rồi mua cặp bò về nuôi Nào hy hưởng lắm Nhưng mà chưa kịp vui bao nhiêu thì bà nội thằng cưỡng mất. À con đi xa về đây sao không có nghỉ ngơi cho đỡ mệt xuống đi làm gì? Ờ dạ không sao ạ. Con phủ giúp được đôi chút với cô thôi. Chứ còn cũng không biết làm gì cả. Cô yên tâm đi con khỏe mà. Ờ thì cũng được. Nhà đang có ta người trong nhà không còn tâm trạng gì lo chu đáo mọi việc. Có gì xin con thông cảm. Trời đất ơi không sao đâu cô con hiểu mà. Nghe đến đây thì bà Dương gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Ánh mắt của bà tiếp tục rưng rưng nhìn Trâm. Con đúng là một đứa con gái tốt tính. Cô chỉ mong hai đứa tới được với nhau. Ờ, chuyện đó để tương lai tính cô à? Thế để con vào bếp nấu phụ cũng không còn sớm nữa. Phải có thực mới vực được đạo chứ. Nói xong, chân cùng bà Dương bước vào trong bếp. Đến nơi cả hai giật mình bởi cái nồi nước rùng đang sôi sùng sục trên bếp. Còn bà Huệ thì thường người ra bất động. Trâm lật đần chạy đến vạn nhỏ lửa. Còn bà Dương thì lay lay đứa em chồng của mình. Huệ, Huệ. Nghe tiếng gọi bà Huệ giật mình. Chị chân suy thế? Chị mới là người hỏi câu đấy đó. Em làm sao vậy? Suýt nữa thì cạn hết nước trong nồi rồi. À, à em xin lỗi. Nói đến đây thì bà Huệ sụt sùi đứng dậy ra ngoài giếng và rửa mặt. Khỏi phải nói, hỏi thêm cũng đủ biết. Sự mất mát vừa qua của bà Huệ là quá lớn. Cho nên bà mới trở nên lơ ngơ như vừa rồi. Hai người còn lại trong bếp thở dài Tiếp tục hoàn tất những món ăn cuối cùng Gần nửa giờ đồng hồ sau Thì mâm cơm canh nóng hồi được dọn lên bàn Thế nhưng đúng là giờ không còn ai có tinh thần Để nghĩ đến chuyện ăn uống Ông Đức cứ nâng đũa lên rồi lại để xuống bàn Mắt của ông nhìn đau đáu về phía quan tài của cụ đường Mà thực ra thì cũng không phải có một mình ông Ai nấy trong nhà cũng đều bồi hồi xúc động Phải mất thêm kha khá thời gian thì bữa ăn mới xong. Trong lúc mọi người sắp sửa làm lễ trước con tài. Thì Trâm lãnh nhiệm vụ rửa chén bát. Cô lò mọ đi ra ngoài sân. Đúng thật là không còn mấy cây chuối nữa. Cho nên sự e ngại không còn quá nhiều trong đầu của cô. Trâm cứ như vậy bừng thào chén bắt bước tới giếng. Vừa ra đến nơi cô giật mình khi thoáng nghe thấy có tiếng động từ phía trùng bò vọng lại. Ban đầu Trâm không chú ý mấy. Nhưng đến khi cái tiếng động đó vang lên lần nữa thì cô mới quay đầu lại ngoái nhìn. Và trong cái góc khuất trầm thoáng thấy có một bóng người đang đứng trầm thuốc hút. Trôi đó khá là tối cho nên cô không thể nào nhìn rõ mặt. Chỉ có trong phòng đoán đây là một người đàn ông. Và tiếng lách tách vừa rồi có lẽ cũng xuất phát từ cái bật lửa zippo trên tay của anh ta. Nhận ra ánh nhìn của châm người đàn ông nhanh chóng lách đi về phía trước nhà rèm bất hút sau cái trùng bỏ. Thật đầu cô cũng có chút hơi e ngại, bởi trông cái người này khá là lạ mặt, sáng người này cô chưa gặp bao giờ cả. Thế nhưng rồi châm nghĩ chắc là một trong những người đi viếng để hút thuốc nên nhầm xong phía sau này cũng nên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net